Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 441 mỹ nữ dũng cảm phái hộ vệ mà mỹ nhân ngư y phù lâm để lại tiếp tục tìm kiếm hành tung của độc nhà Long Long, phân phó cho a tư Na ma và a cổ tô cẩn thận đề phòng dương lăng dẫn theo ma thú đại quân lên đường thông qua ma pháp truyền tống trận trở lại duy xâm tòa thành lập tức nhằm thẳng về phía á mà tốn xâm lâm minh mông để thuận tiện hành động liền thu hết đám người thi vu vương và hắc long vương vào trong không gian vu tháp chỉ để lại tử thử băng băng và thiên diện nguyễn điêu nằm ở trên hai vai một lần nữa trở lại rừng rậm thật là tốt đứng trên ngọn cây nhìn về đặc lạp tư rừng rậm mênh mông vô tận trải dài vạn dặm hít không khí tươi mát dương lăng vít một tiếng nhớ đến cái cảm giác bất an và hoảng hốt khi mới vào trong rừng rậm nghĩ đến khó khăn lúc đó trong lòng cảm khái không thôi sau một thời gian dài cố gắng mặc dù còn chưa tìm được bí mật biến mất của thượng cổ vu sư mặc dù còn phải tu luyện rất là lâu nhưng dù sao thực lực đã tăng mạnh thực lực từ huyết vu tiến giai đến cao cấp thần vu chỉ còn cách hồn vu cường đại một bước cuối cùng mà thôi ngoài ra mình có ma thú tài nguyên phong phú địa bàn chiếm rất nhiều ưu thế Chính thức đặt chân được ở trên thế giới xa lạ này So sánh với khu rừng rậm này thì Khắp các mặt đều đã có biến hóa rất lớn Có lẽ Có một ngày cùng với mấy người tác phỉ Á Và viu Ná tiến vào trong rừng rậm dưỡng già cũng rất là tuyệt Nhìn đại tuyết sơn trắng xóa ở xa xa Nhìn rừng rậm nguyên thủy Nhìn dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co gần đó Dương Lăng cười cười Vỗ vỗ đầu của con tử thử băng băng không thành thật lập tức tiếp tục đi về phía trước về sau hắn nhắm lại hai mắt dựa vào khả năng thụ nhãn cảm giác tình huống xung quanh hít thở không khí tươi mát trong rừng rậm giống như một con chim nhảy từ cành cây này sang cành cây khác tránh khỏi bụi rậm và dây leo chẳng chịt lao vào sâu trong rừng rậm nhanh như cơn gió không lưu lại một dấu vết gì sau khi tiến dai đến cao cấp thần vu khả năng thụ nhãn cũng được tăng lên Cho dù nhắm hai mắt lại, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác mọi động tĩnh trong phạm vi mười dặm. Các cây đại thủ che trời mọc tận mây, bụi rậm thấp, cây cỏ mềm mại, tất cả đều tàn mát ra một cố ba động thân thiết. Sau khi tu luyện luyện thể vô quyết, thân thể càng lúc càng mạnh, khí lực càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu chạy với toàn bộ sức lực, thì ngoại trừ Hắc Long Vương... Thì ma thú đại quân không có ai đuổi kịp hắn. Thú một sừng ngày xưa vốn chạy nhanh như gió cũng vậy. Dọc theo đường đi, Dương Lăng gặp rất nhiều các loại ma thú cấp thấp như giác phong thú và con nhện. Cũng gặp vài nhóm ma thú trung cấp như đại địa Bạo Hùng. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không tha một con, thu hết bọn chúng và cả ổ vào ma thú đại quân. Nhưng bây giờ, ngoại trừ ma thú cao cấp, Thì ma thú cấp thấp bình thường đã không quá cần thiết, không cần tốn thời gian trên người bọn chúng. Đương nhiên, nếu có con nào không biết sống chết đi cản đường, thì hắn cũng không ngại giết chết bọn nó, thưởng thức mùi vị món ăn mới. Ngoại trừ các loại ma thú, trên đường còn gặp không ít thợ săn, dòng binh và mạo hiểm giả đi bắt ma thú. Vì tránh gặp phải phiền toái không đáng có, dương lăng lén lút vòng qua. Tốc độ siêu nhanh nên không khiến ai chú ý hết Toàn lực chạy trốn Dương lăng càng lúc càng xa bìa rừng Nhưng đáng tiếc Rơi khỏi bìa rừng mấy ngàn dặm, Vốn nghĩ rằng ít nhất cũng bắt được vài con ma thú cao cấp Không ngờ rằng không nhìn thấy một cọng lông Tìm cả nửa ngày cũng không có dấu vết của ma thú cấp cao Nhưng ma thú cấp thấp thì bắt được một đống Chẳng lẽ cách bìa rừng vẫn còn quá ít Dương lăng trầm ngâm không nói Nghỉ ngơi một lát ở cạnh một hồ nhỏ Tin tức mọi người truyền lại có thể không chính xác Nhưng tin tức từ trí nhớ của ma thú tuyệt đối không sai Chỉ có một cách giải thích đó là Mình vẫn còn cách chỗ sâu trong đặc lạp tư rừng rậm còn xa Truyền thuyết Đặc lạp tư rừng rậm trải dài về phía đông Xâm nhập đông hải hải vực Không ai biết nó rộng bao nhiêu Trước hắn còn có chút nghi ngờ Giờ thấy không sai chút nào Sau một lát nghỉ ngơi Dương Lăng vừa định đi tiếp, thì tử thử băng băng chạy đến như một con thỏ tới gần. Thiên diện Huyễn điêu cũng theo sát sau, chạy xung quanh Dương Lăng, lại muốn ăn đồ nướng hà. Nhìn hai tiểu tử tinh nghịch, Dương Lăng lắc đầu. Sau khi thưởng thức qua tài nghệ của hắn, hai tiểu tử này không lúc nào không nghĩ đến món nướng vàng óng. Có cơ hội thì còn tích cực hơn cả thi vu vương, nhanh chóng bắt ma thú lại cho hắn nướng. Chuyên ra tay với các con ma thú vừa béo vừa ăn mềm như thỏ hoặc là sơn dương. Thấy hai tiểu tử ra vẻ ta đây, dương lăng lắc đầu rồi đem con thỏ ra hồ cạo sạch long. Sau đó lấy ra các loại công cụ và gia vị từ trong không gian giới chỉ, bỏ vào nướng. Không ngờ rằng, con thỏ còn chưa nướng xong, thì tử thử băng băng tham ăn đã mang một con sơn dương trở lại. Xách xách! Đúng là lũ tham ăn, nhìn hai tiểu tử nằm một bên mà nước miếng chảy ròng ròng, mở to mắt nhìn miếng thịt nướng trong tay mình, Dương Lăng cười cười, nhanh chóng rửa sạch con sơn Dương, bỏ lên đóng lửa, lúc thịt chín, thì bỏ thêm một ít gia vị mà Ngà Lý Ti đã chuẩn bị, trong nháy mắt, mùi hương mê người đã truyền đến xa xa, rất nhanh đưa đến một đám khách không mời, ồ, vị huynh đệ này! Sao ngươi một mình lại tiến vào trong rừng rậm săn thù? Một cô gái tóc màu vàng, mặc bộ áo giáp màu bạc vừa nói vừa chui từ trong rừng rậm ra. Phía sau còn có một đám thợ săn. Có nam có nữ, có người đeo cung tên trên lưng. Có người cầm bố lớn trong tay, có người cầm thanh ma pháp trượng trong tay. Trên quần áo đều theo tiêu thức của thợ săn công hội. Hầu hết đều có thực lực từ ba sao trở xuống. người cười nói nói sâu trong rừng rậm, không hề lo lắng sẽ đưa đến ma thú cường đại. Nhìn thì thấy không có nhiều kinh nghiệm, như là một đội thợ săn nhỏ mới thành lập chưa lâu, tối thiểu cũng là lần đầu tiên đến Duy Xâm Trấn. Nếu không, không thế nào không nhận ra hắn là lĩnh chủ cũng như đại trưởng lão của thợ săn công hội. Không, ta chỉ là một thương nhân đi vào đây hái thuốc mà thôi. Vài ngày trước cùng mấy tên đồng bọn cùng tiến vào tìm kiếm loại thuốc quý gia nhưng không cẩn thận nên lạc đường, đến bây giờ vẫn chưa thể đi được ra ngoài, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mấy con thú trên đóng lửa của mình, Dương Lăng cười cười, nói chuyện với bọn họ vài câu. Mặc dù ở đây chưa vào quá sâu trong đặc lạp tư rừng rậm, nhưng lúc nào cũng có thể gặp phải ma thú cường địa, hắn có chút tò mò. Đám thợ săn thấp kém thiếu kinh nghiệm này sao có thể tiến đến đây được chứ? Xách xách! Ngươi lớn gan đó, dám một mình chạy đến nơi nguy hiểm thế này, nhìn miếng thịt nướng thơm phức. Cô gái cầm đầu không hề khách khí ngồi xuống trước mặt dương lăng. Một đao cắt một miếng thịt lớn. Đúng, ta thấy trong cơ thể người không có đấu khí và ma lực. Ngươi không lo rằng chẳng may gặp phải ma thú thì bị nó một miếng cắn chết sao? Đã đến bước này! Thì sợ cũng có tác dụng gì. Nhìn cô gái trẻ trung, xinh xắn, tràn đầy sức sống trước mặt. Dương Lăng lắc đầu giả bộ, được rồi. Sau này cứ gọi ta là Viu lý. Mặc dù ta chỉ là một thương nhân nhỏ không có vốn. Nhưng chỉ cần các ngươi đưa ta ra khỏi khu rừng rậm ghê tởm này. Ta có thể tặng mỗi người các ngươi 10 tinh tệ thù lao. Thế nào? suy, 10 tử tinh tệ mua được cái gì chứ? Còn không đủ để vào trong trấn uống rượu, không đủ để đến hương cách Lý Lạp tìm một mỹ nữ ngủ qua đêm, thấy Dương Lăng chỉ có 10 tử tinh tệ, cô gái cầm đầu cười không nói, một tên đại hán cầm bố lớn ở bên cạnh cười cười chế diễu, dưới sự dẫn dắt của Phất La Luân Ti Tiểu Thư, liệt ma tiểu đội của chúng ta lên núi bắt một con chim kim tước, hoặc xuống sông bắt một con cá thạch ban cũng được nhiều hơn từng đó rồi, ồ... Thì ra các ngươi là liệt ma tiểu đội vô cùng nổi tiếng, lúc ở trong duy sâm chấn ta đã nghe nói qua tên của các ngươi, nhìn tên đại hán đang khoe khoang, nhớ đến đám người mập mập và lệ nhã dương lăng cười cười, nhớ tới đồ long rong binh đoàn của bọn họ. liệt ma tiểu đội chúng ta mặc dù mới thành lập, nhưng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ lại nhanh nhất, cô gái cầm đầu tên là Phất La Luân Ti cười tự hào, trầm ngâm một lát rồi nói. Bưu Lý Vinh Đệ làm một thương nhân bán thuốc dù mệt chết cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Như vậy đi, cứ vào liệp ma tiểu đội chúng ta. Đợi khi bắt được con lôi điểu vương cấp 9 đang bị thương, ta sẽ cho ngươi mấy trăm tử tinh tệ. Đến lúc đó, ta sẽ tìm lĩnh chủ đại nhân nghĩ biện pháp, cho ngươi nhanh chóng gia nhập thở săn công hội. Không cần phải thi kiểm tra, sau khi thưởng thức tài nấu ăn của Dương Lăng. Phất La Luân Ti vô cùng thích món thịt nướng thơm phức này, chuẩn bị chiêu mộ Dương Lăng vào liệp ma tiểu đội của mình. Săn thú rất quan trọng, kiếm tiền cũng quan trọng, nhưng ăn ngon không thể thiếu được. Thực lực của Dương Lăng thoạt nhìn không cao, nhưng làm chân đầu bếp trong đội thì sẽ không có vấn đề gì. Phất La Luân Ti tiểu thư, ngươi, ngươi quen lĩnh chủ đại nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Lăng cũng không nhớ ra mình đã gặp cô gái này bao giờ. Vừa nghi hoặc vừa cảm thấy hứng thú với lôi điểu vương cấp 9 bị thương mà nàng nói Là ma thú phu hành điện hệ, lôi điểu có thực lực cường đại, tối thiểu cũng có thực lực từ cấp 7 trở nên Sau khi tiến hóa đến cấp 9, thực lực càng mạnh hơn, không thể nào bỏ qua được Biết, đương nhiên là quen Chỉ cần ta mở miệng, lĩnh chủ đại nhân tuyệt đối không từ chối người bạn lâu năm là ta Sau này ngươi có chuyện phiền toái gì Ở ma thú lĩnh cứ đến tìm ta Thổi thổi miếng thịt thỏ Phất la luân ti mở cái miệng Anh đào nhỏ nhắn ngợi cảm ra Hàm răng trắng bóng cắn nhẹ một cái Đôi mắt to xinh đẹp Và rào hoạt liếc dương lăng một cái Người quen lâu năm Nhìn cô gái phất la luân ti Nói dối mà mặt không biến đổi Lấy danh nghĩa của mình Để kéo mình vào đội ngũ Dương lăng tức cười cười lên Ngay lập tức Không biến đám thợ săn bên người nàng có bị nàng dùng biện pháp như thế mà lôi kéo không? Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 442. Điểm thức mỹ nữ vừa ăn thịt nướng. Mọi người vừa bắt đầu nói chuyện. Không lâu sau, Dương Lăng đã hiểu được không ít chuyện. Đúng như hắn suy đoán, liệp ma tiểu đội trước mặt mặc dù có hơn 20 người. Nhưng hầu hết đều không có chút kinh nghiệm nào. Có người là võ sĩ đi du lịch, có ma pháp sĩ mới vừa chấm dứt thân phận ma pháp học đồ. Có người là giang binh và mạo hiểm giả mới chuyển nghề. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của cô gái Phất La Luân Ti nên đều gia nhập đội thợ săn. Sau khi biết được Dương Lăng mua ma thú với giá rất cao, bọn họ ngay chạy vào Đặc Lạp Tư rừng rậm ngay trong đêm, tìm kiếm tung tích ma thú cao cấp, hy vọng kiếm được một món lớn. Không ngờ rằng, ma thú trung cấp thì không gặp được, nhưng vô ý gặp được một con lôi điểu vương cấp 9 bị thương nặng, bay rất khó khăn, mừng rỡ nên bọn họ đuổi theo đến tận đây. Trong Đặc Lạp Tư rừng rậm có không ít lôi điểu, các ngươi dựa vào cái gì để nhận ra con bị thương là lôi điểu vương cấp 9? Còn có, các ngươi không lo rằng sẽ bước vào tổ lôi điểu, bị một đám lôi điểu bay công sao... Nhìn đông đảo thợ săn cấp thấp mới sinh không sợ hổ, dương lăng lắc đầu. Cho dù thợ săn có thực lực cường đại và giàu kinh nghiệm, cũng không dám tiến vào sâu trong đặc lạp tư rừng rậm. Đám thợ săn trước mặt này, hầu như không có ai vượt qua thực lực ba sao, vừa không biết sống chết sông vào, còn vừa đi vừa lớn tiếng ồn ào. Có thể sống đến tận bây giờ, có lẽ là may mắn. Lôi điểu sau khi tiến giai đến cấp 9, Thì lông sẽ biến thành màu vàng kim, nhìn một cái là bếp dùng bàn tay nhỏ bé lau lau miệng. Phất La Luân Ti nói tiếp, Vưu Lý Vinh Đệ, yên tâm, có hơn 20 người chúng ta ở đây. Có kiếm sư cường đại, có ma pháp sư xuất sắc, còn có cung tiến thủ lợi hại hơn cả tinh linh. Cho dù gặp phải một đàn lôi điều cũng không làm sao hết. Gia nhập liệt ma tiểu đội của chúng ta, tuyệt đối có thể đảm bảo sự an toàn của người. Mỗi tháng còn có không ít thù lao. Thế nào, tốt hơn việc suốt ngày ngươi đi tìm thuốc chứ? Sau hơn 10 ngày ăn lương khô, Phất La Luân Ti nhìn thấy lương khô cứng ngắc đã không muốn ăn rồi. Nhưng trong liệp ma tiểu đội mặc dù có đội viên nữ, nhưng không một ai có thể làm ra thứ ăn được cả. Thịt nướng thì cháy đen, khét lẹt, ngay cả lông cũng không cạo sạch, vừa nhìn đã chẳng muốn ăn, còn khó ăn hơn cả lương khô. Sau khi thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Dương Lăng Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kéo hắn vào Một người chuyên môn phụ trách việc nấu ăn cho đội ngũ Nói ra ngoài rất là uy phong Ta nghe nói Ngay cả thợ săn năm sao cũng không dám tùy ý tiến vào sâu trong rừng rậm Chúng ta cứ tiếp tục đi tới Có thể Dương Lăng cười cười Cố ý nhìn nhìn tiêu chí thợ săn ba sao trên áo phất la luân ti Mặc một áo giáp mỏng Thêm một cái dây lưng màu đen, nhìn rất là giản dị nhưng không mất đi vẻ tinh tế, mái tóc dài bay trong gió, lộ ra một cái cổ trắng nõn, đôi chân thon dài kết thật, cái eo thon nhỏ, làm một cô gái diễn thời trang trên sân khấu thì được, nhưng làm một thợ săn hợp cách thì không dám đảm bảo. Mặt Phất La Luân Ti đỏ lên, đang tìm cách nào để thuyết phục được Dương Lăng, nhưng tên đại cá tử ngồi cạnh nàng bất bình nói. Hừ kiểm tra thợ săn thật sự không công bằng căn bản là không xác định rõ được thực lực của bản thân 3 năm trước ta đã là kiếm sư sơ cấp mà gia nhập thợ săn công hội chỉ cho ta là thợ săn ba sao nói cái gì là chưa hiểu rõ về các loài thù quả thực thối lắm nghe nói kiểm tra của thợ săn công hội là tổng hợp các loại năng lực ở bên trong rừng rậm ma thú hoành hành khí lực mạnh một chút hoặc là ma lực nhiều một chút Không khẳng định là mạnh hơn, dương lăng ra vẻ do dự một lát, nói tiếp. Tuy nhiên, nghe nói gần nơi ở của lôi điểu đều có không ít loài thuốc quý. Có các ngươi bảo vệ, ta cũng có thể đi xem. Tốt, chúng ta lập tức đi ngay. Phất la luân ti lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy mọi người đi tiếp. Chỉ cần bắt được con lôi điểu vương bị thương, liệt ma tiểu đội sẽ được không ít tinh tệ. Đến lúc đó, sẽ khiến cho tên thương nhân nhỏ nhoi này vui mừng mà xin mình cho gia nhập. Nhóm Phất La Luân Ti không có kinh nghiệm săn thù, nhưng bên trong đội lại có người đầu chó có cái mũi thính hơn cả chó săn. Lần theo mùi lôi điểu vương lưu lại và vết máu trên mặt đất, dẫn mọi người đuổi theo, vượt đồi vượt núi. Hơn nửa ngày sau chạy đến một ngọn núi. Núi không phải quá cao, cũng không quá lớn, nhưng rất là dốc. Đừng nói là người, mà ngay cả khỉ sợ rằng cũng khó có thể bò lên trên. Đứng ở dưới chân núi. Có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một huyệt động rất lớn, một vài con lôi điều to hơn cả sư thứ không ngừng bay ra từ đó. Đội trưởng Phất La Luân Ti, làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ, cứ thế này xông lên, nhìn ngọn núi dựng đứng, lại nhìn đám lôi điểu cấp 7 không ngừng bay qua bay lại trên không trung. Người đầu chó dẫn đường âm thầm kêu khổ, biết rõ lôi điểu vương bị thương ở trước mặt. Nhưng ai có bản lãnh bò lên trên đỉnh núi tấn công đám lôi điều đó? Trước không nói có thể đối phó đám lôi điều cường đại, mà có thể bò lên được đến đỉnh núi hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Hừ, đồ ngu, ta không trèo lên được thì không lẽ ngươi không biết để đám lôi điều đó bay xuống sao? Chỉ cần bày nhiều cạm bẫy, ta không tin đám chim ngu ngốc này không mắc câu. Phất la luân ti xoa xoa đầu tên này, con ngươi chuyển động. Nói với tên đại cá tự ở phía sau, người ngươi to nhất, phụ trách làm mồi câu nhé. Tiểu thư phất la luân ti, tiếng ta tuy lớn một chút, nhưng chạy chậm nhất, có thể thay ai khác được không? Nghe nói phải làm mồi câu dẫn dụ đàn lôi điểu mắc câu, đại cá tự tự xưng ba năm trước đã tu luyện đến kiếm sư sơ cấp run lên cầm cập. Kêu cái gì, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Cùng lắm thì khi lĩnh tinh tệ, sẽ chia cho ngươi thêm một ít mà mua rượu uống. Phất La Luân Ti không để ý đến lời cầu khẩn của hắn, nói nhỏ vài câu bên tai một tên hắc y nhân. Tên này lắc đầu rồi lấy một đống đồ vật từ trong không gian giới chỉ ra, chỉ huy mọi người bày mai phục và cạm bẫy. Đương nhiên, Phất La Luân Ti chỉ là ra vẻ mà thôi, còn người chỉ huy chính thức, hoàn toàn thuộc về tên hắc y nhân ở sau lưng nàng. Có chiếc đinh lớn dẫm phải máu chảy không ngừng, có tấm lưới cứng cỏi, có thuốc mê chỉ cần hít phải sẽ bị choáng váng đầu óc, thậm chí còn có cả cung tên lớn chuyên dùng cho quân đội. Không ai biết, tên hắc y nhân này lấy đâu ra nhiều đồ cấm đến thế. Vừa nhìn, nhóm Phất La Luân Ti không phai thở săn, mà có vẻ giống như một đám thổ phỉ. Nhanh, nhanh mang đám rắn đến đây, bôi máu lên người bọn nó, nhanh. Phất la Luân Ti rất hưng phấn ra lệnh, rồi nhanh chóng lui lại. Kéo dương lăng ẩn vào sau một đám bụi rậm. Đám rắn đen trắng là món ăn mà lôi điều thích nhất. Sau khi ngửi thấy mùi của bọn chúng, đám lôi điều trên đỉnh núi lao xuống rất nhanh. Không lo bọn chúng sẽ không mắc câu. Dưới sự chỉ huy của hắc y nhân, đông đảo thợ săn thấp kém mặc dù khẩn trương, nhưng động tác cũng coi như là nhanh, rất nhanh hoàn thành cạm bẫy. Bôi thuốc mê lên trên người đám rắn, lập tức nhanh chóng ẩn ở xung quanh, chỉ có tên đại cá tử đang run lên phải đứng ở giữa đám rắn. Kêu lên, nếu mà không kêu ta sẽ dùng tên bắn thủng mông đít ngươi, thấy đại cá tử kinh hoàng không phát ra được một tiếng. Phất la luân ti nhíu mày, bắn tên đến cạnh chân hắn, khiến hắn nhảy dựng lên, đầu mũi tên đen bóng, rõ ràng bôi chất kịch độc. a giết người, không, rắn. Đại cá tử vốn đã kinh hoàng, bị phất la luân ti dòi như vậy, lập tức kêu lên như lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu rung trời, như là tiếng pháo đánh vào tai mọi người, không hổ danh là kẻ có giọng hét lớn nhất trong đội, rất nhanh đã khiến đám lôi điểu trên đỉnh núi chú ý. Sau một tiếng kêu chói tai, một đám lôi điểu lao xuống như tia trước, một con, hai con, càng lúc càng nhiều, hai mắt lợi hại. Móng vuốt sắc bén, tốc độ kinh người khiến cho đại cá tử mất hồn Kêu lên một tiếng rồi vứt ngay sự uy hiếp của Phất La Luân Ti ra khỏi đầu Bỏ chạy như điên, không để ý hết thảy lao về phía rừng cây rậm rạp nhất Tiểu thư Phất La Luân Ti, tình huống có vẻ không ổn Chúng ta có nên tạm lánh trước không? Nhìn cô gái khẩn trương cầm chặt cung tên Dương Lăng cười cười Ngồi cạnh cô gái Nhìn chiếc cổ trắng ngần ngợi cảm của đối phương người mùi hương mê người Lại cảm giác một ít da thịt mềm mại của nàng Cảm giác được sức sống của nàng Một cô gái thanh xuân tràn đầy sức sống Nhìn dáng người là lướt của Phất La Luân Ti Dương Lăng nhớ đến thi vu vương háo sắc Nhớ đến ba điều mà hắn thích ở Mỹ nữ Đầu tiên là mông đít phải lớn Thứ hai là eo nhỏ Thứ ba là hai chân phải thon dài kết thật Chỉ có mỹ nữ như vậy mới có thể đại chiến 300 hiệp hàng đêm được. Hừ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cảm giác ánh mắt khác thường của Dương Lăng, mặt phất la luân ti đỏ lên. Nhưng nằm ngoài ý muốn của Dương Lăng, nàng không giống như người đàn bà bình thường sẽ tránh khỏi ánh mắt của mình. ngược lại còn tự tin ngẩng đầu ướn ngực. Đôi ngọc thố đầy đạn càng cao lên, không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn mình. Nhìn cô gái Phất La Luân Ti đầy sức sống mà tự tin rảo hoạt, Dương Lăng cười cười, nhìn nhìn tên hắc y Nhân ở bên cạnh. Cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, thì bình thường sẽ thích hư danh, nên cô gái giảo hoạt, tự tin và hào phóng như thế này rất là hiếm có. Bên người có một tên võ sĩ mà ngay cả mình cũng không nhìn rõ, càng là hiếm có. Lần này, không những có thể bắt được một con lôi điểu vương, Có lẽ còn có thể bắt được một hồ ly Nhìn đàn lôi điểu từ trên trời lao xuống Nhìn Phất La Luân Ti bên cạnh Dương Lăng cười cười Lén lút thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén ra Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 443 Kim Cương cử viên ngửi thấy mùi của đàn rắn Đám lôi điểu bay xuống càng lúc càng nhiều Lúc đầu chỉ có hơn 10 con đã tăng lên hơn 100 con Bay vòng trên đầu đàn rắn đang hấp hối Có lớn có bé Lớn thì to hơn cả sư thứ Cánh dài hơn 10 mét Có con cánh dài chưa đến 1 mét Liều mạng vỗ vỗ hai cánh nho nhỏ Hiển nhiên là mới sinh chưa lâu Nhìn thì thấy như là cả ổ lôi điểu đều bị hấp dẫn bay xuống Chỉ có một điểm đáng tiếc là không thấy bóng dáng của lôi điểu vương đâu cả Sau một tiếng kêu, một con lôi điểu nhịn không được lao xuống trước, hạ xuống gần một con rắn, phát ra một đảo thiểm điện làm con rắn cháy đen. Sau đó vô cùng cẩn thận xé vài miếng thịt rắn nuốt vào, vừa ăn vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Dưới sự dẫn dắt của nó, thấy không có gì nguy hiểm, đám lôi điểu còn lại đều nhào xuống mặt đất tận tình cắn xé con mồi, ăn đến độ không để ý đến xung quanh. không hề phát giác ra thuốc mê trên thân rắn. Ngã, ngã cho ta, nhìn đám lôi điểu rút lui, Phất La Luân Ti vô cùng hưng phấn, theo tiếng kêu của nàng, từng con lôi điểu ngã xuống mặt đất. Cảm giác thấy không ổn, đám lôi điểu còn tỉnh táo hít sáo lên một tiếng dài, dùng sức vẫy cánh. Đáng tiếc, cả người bổn rộn, bất kể cố gắng thế nào cũng không bay lên được. Vài tên may mắn cho dù bay được lên không? Thì tốc độ cũng không nhanh hơn một con ốc sen là bao nhiêu, không thể nào trở lại được đỉnh núi bị cung tên sắc bén của đám thợ săn bắn hạ, như vậy cũng được. Nhìn đám thợ săn hưng phấn lao ra, dùng lưới cá bắt hết đám lôi điểu lại, dương lăng lắc đầu. Ngay lập tức không biết đám thợ săn này quá may, hay là đám lôi điểu quá ngu ngốc. Đương nhiên rồi, đây chính là mê hồn tán quý báu, không mùi không vị. Ngay cả cự long đều có thể bị ngã Một bính mấy vạn từ tinh tệ đó Phất la luân ti cười cười Nói tiếp Đổ ra hơn 10 bình Nếu còn không làm mấy con lôi điểu này ngã xuống Vậy mới là lạ đó Nếu thật sự không được Thì không thể nào làm gì khác hơn là dùng quyển trục đập chết chúng nó Một bình mấy vạn tinh tệ Một lần đổ ra hơn 10 bình Nhìn phất la luân ti đang rất là hưng phấn Lại nhìn một đám ma pháp quyển trục nàng lấy từ không gian giới chỉ ra. Dương Lăng không biết nói gì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một con lôi điểu nhiều nhất chỉ có thể lấy được một nghìn từ tinh tệ. Không ngờ rằng, Phất La Luân Ti không hề nháy mắt vứt ra mười mấy vạn từ tinh tệ. Ma pháp quyển trục trong tay càng đắt hơn, ít nhất cũng hơn mười vạn từ tinh tệ. Cho dù nàng bắt tất cả lôi điểu về. thì đây cũng là một cuộc mua bán lỗ vốn. Người giàu có, không phải người giàu bình thường. Mặc dù sớm nghĩ ra rằng Phất La Luân Ti không phải người bình thường, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ nàng kích thích điên cuồng đến nước này. Ha ha ha, phát tài rồi, nhiều lôi điều như thế, ta giàu rồi, hừ. Sau khi nhặt được tiền, phải đến ngủ trong hương cách Lý Lạp xa Hoa nhất ma thú lĩnh, tìm một mỹ nữ xinh đẹp nhất để ngủ mới được. Hắc, hắc cái thân thể gầy gò gió thổi bay của ngươi, cho dù na tháp lệ mở hai chân ra nằm trước mặt ngươi, ngươi có thể làm được mấy cái. Đám thợ săn vừa nói vừa hưng phấn dùng lưới cá trói hơn trăm con lôi điểu lại. Mặt mũi tươi cười, đều nghĩ đến lúc mình lấy được tinh tệ sẽ làm thế nào. Một con lôi điểu giá mấy trăm, thậm chí hơn một nghìn tử tinh tệ, một trăm con là một món lớn. Cho dù đội trưởng Phất La Luân Ti có công lớn nhất, Thì số còn lại cũng đủ chia cho mỗi người mấy trăm tử tinh tệ, không nhận nhiệm vụ gì cũng có thể thoải mái mấy tháng trời. Ngay khi mọi người rất là hưng phấn, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lôi điểu vương bị thương nặng không để ý đến vết thương trên người mình, dẫn theo mấy con lôi điểu còn lại lao từ trên đỉnh núi xuống, từ xa đã phát ra một tia trước to lớn, biến vài tên thợ săn không kịp ứng phó cháy đen. Cự chào sắc bén trong nháy mắt xé mấy tên đáng thương thành mảnh nhỏ. a, cứu mạng, lôi điểu vương, cứu mạng. Nhìn thấy vài tên đồng bọn chết thảm bởi lôi điểu vương. Đám thợ săn còn lại mất hồn, hoảng sợ bỏ chạy. Mãi không thấy lôi điểu vương xuất hiện. Bọn hắn còn nghĩ rằng đối phương thương quá nặng, không thể nào nhúc nhích. Không ngờ rằng đối phương còn kinh khủng đến thế. Áo giáp trước mặt nó không khác gì tờ giấy mỏng. đồ ngu là ai nói lôi điểu vương không còn lực chiến đấu nhìn lôi điểu vương đang điên cuồng giết hại đội viên của mình phất la luân ti vừa sợ vừa giận mở một tấm ma pháp quyền trục ra ngâm nga một lát triệu ra một đạo băng trùy đóng băng lôi điểu vương lại lập tức dùng một tấm khác phát ra một ngọn lửa màu tím đốt con lôi điểu khác thành cho bụi không hề tiếc tiền sử dụng một tấm ma pháp quyền trục cao cấp quý giá Sau khi vài con lôi điểu bị giết chết, lôi điểu vương nhanh chóng chú ý đến ma pháp sư quyển trục ghê tẩm là Phất La Luân Ti. Sau một tiếng rít, lao đến Phất La Luân Ti, đằng đằng sát khí, vết thương trên ngực không ngừng chảy máu. Cánh bên phải có một vết thương sâu thấy cả xương, như là bị ai đó cắt một miếng thịt lớn. Tuy nhiên, mặc dù bị thương nặng, nhưng hung tính vẫn còn, lực chiến đấu vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Ma thú cấp 9 có thực lực hơn xa đám lôi điểu bình thường. Dù là bị thương thì lực công kích cũng khiến người ta tê dại ra đầu. Tiểu thư, mau lui lại, nhìn thấy lôi điểu vương lao tới như tia trước. Tên hắc y nhân ở sau Phất La Luân Ti không dám chậm trễ, vừa hét lên vừa rút một thanh kiếm sắc bén ra. Xông lên chặn đứng lôi điểu vương hung ác. Công kích sắc bén, không chiêu nào không rời ra điểm yếu hại trên người lôi điểu vương. Kiếm quang sắc bén lưu lại từng vết thật sâu trên mặt đất. Đệ tử của kiếm thần, nhìn hắc y nhân công kích sắc bén. Dương Lăng nhớ đến Hoàng mông diện võ sĩ gia Tây Á. Nhưng sau khi nhìn kỹ, lại phát hiện ra chiêu thức của bọn họ có điểm khác nhau. Kiếm chiêu của gia Tây Á khí thế mạnh mẽ, điên cuồng phát ra như cơn cuồng phong. Nhưng hắc y nhân thì khác, công kích sắc bén, nhưng phòng thủ chặt chẽ. phòng thủ chặt đến một giọt nước cũng không thể tiến vào lần lượt đánh lui các đợt tập kích của lôi điểu vương kỳ quái hắc y nhân nhìn thì chỉ có thực lực của lĩnh vực cường giả bình thường sao lại có thể ngăn cản thần thức dò xét của mình chẳng lẽ trên người hắn có đeo bảo vật che giấu thực lực sau khi thử vài lần cũng không dò xét được tình huống bên trong cơ thể hắc y nhân dương lăng lắc đầu nghi hoặc lôi điểu vương rất là cường đại nhưng nhiều nhất chỉ có thực lực lĩnh vực sơ kỳ sau khi bị thương nặng thực lực giảm mạnh phái thi vu vương hoặc là hắc long vương ra là có thể dễ dàng giải quyết xem ra hắc y nhân khổ chiến cả nửa ngày cũng không chiếm được ưu thế thực lực cũng không mạnh bao nhiêu có thể ngăn cản thần thức dò xét của mình thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là trên người hắn có đeo bảo vật cản trở Đối với một ít đại gia tộc mà nói, có một hai bảo vật không phải không thể. Viu Lý Vinh Đệ, có ta và An Đức Lý Tư đại sử ở đây, lôi điểu vương tuyệt đối không thể nào trốn được. Yên tâm đi, vỗ vỗ tay, Phất La Luân Ti buông tấm ma pháp quyển trục trong tay ra. Rất là tin tưởng võ sĩ bảo vệ An Đức Lý Tư, được rồi, suy nghĩ thế nào rồi? Bây giờ gia nhập liệt ma tiểu đội của chúng ta còn kịp. Trở về duy xâm chấn trả nhiệm vụ có thể được chia mấy trăm tử tinh tệ. Sau khi gia nhập đội chúng ta, ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần giúp chúng ta nấu ăn là được rồi. Ồ, cái này ta còn phải nghĩ xem đã. Nhìn Phất La Luân Ti đến tận bây giờ vẫn còn muốn mình nhập đội. Dương Lăng không biết nói gì. Không ngờ rằng sau khi mời nàng ăn vài miếng thịt nướng, lại khiến cho nàng thích mình làm đầu bếp đến thế. Đầu bếp là gì? Lúc trước học đại học có một người bạn đã nói, phải là kẻ đáng thương nhất trên thế giới. Mỗi ngày phải đội mũ, đeo tạp dề còn phải trợn tròn mắt nhìn người khác ăn uống, vô cùng buồn bực. Hừ, chết đi, một kích trí mạng, không cẩn thận bị lôi điểu vương đánh trúng một trào, máu chảy đầm đìa. Hắc y nhân tên là An Đức Lý Tư giận dữ, cắn chặt răng thi triển ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Liều mạng chịu một trảo của đối phương, đâm một kiếm thật mạnh vào ngực nó, rất vừa vặn chúng ngay vào vết thương hiện có của lôi điểu vương. Không tốt, mọi người bảo vệ đội trưởng, nhanh, nhìn thấy lôi điểu vương và an đức lý tư lưỡng bại câu thương, dương lăng nhanh chóng xông lên, thừa dịp đánh loạn một quyền khiến lôi điểu vương đang thương nặng hôn mê, say đó lấy máu thuần hóa nó. song chính khi hắn chuẩn bị thuần hóa đám lôi điều còn lại thì đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng gầm rung trời theo sát là một loạt bước chân nặng nề càng lúc càng gần như là có một đám ma thú cao cấp đang điên cuồng lao đến đừng động đến đám lôi điểu trên mặt đất đi mau kinh hãi phất la luân ti hạ lệnh cho mọi người nhanh chóng rời khỏi nắm chặt vài bức ma pháp quyền trục Ngay cả võ sĩ An Đức Lý Tư Cường Đại cũng đã bị thương, nàng rốt cuộc hiểu rằng săn thú không chỉ có kích thích và vui vẻ, biết thế nào là sự kinh khủng của Đặc Lạp Tư rừng rậm, đối mặt với nguy hiểm sắp đến, đám thợ săn phản Ứng nhanh hơn tưởng tượng của Dương Lăng, không cần phất la luân ti nhiều lời đã nhanh chóng quay về đường cũ. Hy vọng có thể rời khỏi trước khi đám ma thú cao cấp kinh khủng chạy đến. Không ai chú ý là, đám lôi điều trên mặt đất đã biến mất sạch. Bị dương lăng thừa lúc hỗn loạn thu hết vào trong không gian vu tháp. Động tác của mọi người rất nhanh, nhưng là vẫn chậm một bước. Rất nhanh, xung quanh xuất hiện một đám cự viên cao hơn 5 mét. Có hàm răng to lớn và sắc bén. Bắp thịt cuồn cuộn vừa nhìn đã biết vô cùng mạnh mẽ. Đi như bay... Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, đằng đằng sát khí. Kim cương cự viên, nhìn đám cự viên cao hơn 5 mét, tản mắt ra một cố hơi thở kinh khủng, dương lăng không dám chậm chế, nhanh chóng triệu đám người thi vu vương và hắc long vương ra. Theo trí nhớ của lôi điểu vương, thì đây chính là một đám cự viên, thực lực kém nhất cũng là cấp 9 đỉnh. Cự viên vương siêu giai ma thú cao 6 mét càng khiến cho đám ma thú ở xung quanh sợ hãi chạy trốn. Vô cùng mạnh mẽ, đau thương không vào, lực chiến đấu rất là kinh khủng, vô số ma thú cao cấp đã chết trong tay hắn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 444, hình người cao đạt ngao. Sau một tiếng rít hơn 10 con cự viên từng bước đi về phía mọi người. Hai mắt đỏ bừng khát máu, cơ thể rắn chắc, nắm tay to lớn, khát máu, cuồng bạo, giữ tợn. Tây hỏa cổ viên, trời ạ tất cả đều là cự viên trưởng thành, làm thế nào bây giờ, đội trưởng. Nhìn đám cự viên cao hơn 5 mét, đằng đằng sát khí, đám thợ săn của liệp ma tiểu đội mặt tái mét, hai chân run lên, thậm chí có tên thất thần. Truyền thuyết, Tây hỏa cổ viên là một nhánh của bỉ mông thời viễn cổ, vô cùng mạnh mẽ, còn miễn dịch với hầu hết ma thú trung cấp trở xuống. Sau khi trưởng thành, ít nhất có thực lực 9 cấp đỉnh, Trong bộ lạc có không ít siêu dai ma thú lực chiến đấu không kém hơn hoàng kim bỉ mông bao nhiêu. Mặc dù biết ở sâu trong đặc Lạp tư rừng rậm rất nguy hiểm, ma thú cao cấp rất hay xuất hiện. Nhưng không ai nghĩ rằng sẽ gặp phải đám tây ngoạ cổ viên kinh khủng này. Ngay cả kiếm thánh và ma đạo sư cũng không phải đối thủ, người bình thường sông lên, đúng là muốn chết. An Đức Lý Tư, chúng ta còn có bao nhiêu bức truyền tống quyển trục. Nhìn đám cự viên đang từng bước ép tới, Phất La Luân Ti khẩn trương nắm một bức truyền tống quyển trục. Trước kia nghe mọi người nói đặc lạp tư rừng rậm rất là kinh khủng, nàng không cho là đúng. Bây giờ nhìn thấy võ sĩ An Đức Lý Tư bị con lôi điểu vương đánh bị thương, mọi người bị đám cự viên đằng đằng sát khí vây quanh, nàng mới hiểu rằng mọi người đã không khoác lác. Không còn, Phất La Luân Ti tiểu thư, không còn một bước nào, lau lau vết máu trên miệng. nhìn đám cự viên ở xung quanh, hắc y nhân tên là an đức lý tư rất lo lắng. sau khi biết được phất la luân ti tiểu thư trốn ra ngoài, hắn vội vàng đuổi theo, rất nhiều đồ không kịp mang theo. trong không gian giới chỉ vốn vẫn còn ba bức truyền tống quyển trục dùng để cứu mạng, nhưng sớm bị phất la luân ti ham chơi dùng hết rồi. vốn muốn cho nàng chơi một lần trong rừng rậm rồi ép nàng về, không ngờ rằng lại gặp phải đám cự viên kinh khủng này. nếu điều tất cả võ sĩ gia tộc lại đây có lẽ còn có thể đánh lui đám cử viên khát máu này nhưng gia tộc ở cách đây hàng vạn dặm gia chủ cũng không có biện pháp tới đây trong nháy mắt làm sao bây giờ nếu không bị thương mà lại chỉ có một mình an đức lý tư còn tự tin chạy thoát nhưng mang theo cả phất la luân ti thì hy vọng chạy thoát rất là nhỏ nhoi càng không cần nói là mang theo những người khác Ngay khi An Đức Lý Tư khổ sở nghĩ cách, thì một tên đại hán dâu rậm bắn ra một mũi tên sắc bén, hét lên, nếu không còn đường đi, các vinh đệ liều mạng với bọn chúng, giết, liều mạng với chúng, bắn vào mắt nó, dùng bức tường lửa cản đường bọn nó lại, nhanh, dưới sự cầm đầu của tên dâu rậm, mọi người điên cuồng bắn ra vài mũi tên sắc bén, vài tên ma pháp sư thì cắn răng thi triển ra đòn công kích mạnh nhất, phát ra một đoàn hỏa cầu hoặc băng chùy. Đáng tiếc, không thể nào cản được bước tiến của đám cự viên. Đám cự viên cho dù đứng yên thì cung tên của mọi người cũng không thể nào đâm thủng được lớp da rắn hơn cả áo giáp. Băng chùy lạnh như băng không ảnh hưởng đến bọn nó. Ngoại trừ một ít hỏa cầu thì không có gì có thể uy hiếp được cự viên. Vài tên thợ săn hoảng sợ cắn răng lao ra, muốn tránh xa đám cự viên mà chạy trốn. Nhưng không có một ai chạy thoát, đều chết trong tay đám cự viên. Có một thợ săn bị cự viên đánh mạnh một quyền nát bấy. Có một tên bị cự viên đánh vỡ đầu, máu và óc chảy ra ngoài. Còn có tên thảm hơn, bị một con cự viên nắm hai chân xé thành hai mảnh. Phát lên tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không rét mà run. Máu tanh, tàn bạo, nhìn cự viên đau thương không vào, nắm tay kinh khủng và tốc độ rất nhanh. Mọi người trở nên tuyệt vọng, đánh không lại, chạy không thoát. Biết làm thế nào giờ? Hoảng sợ, không ai chú ý đến ở trong các bụi rậm gần đó có thêm các con ma thú như con nhện, giác phong thú và tà nhãn. Càng không có ai chú ý đến, trong không khí xuất hiện một tia rung động, một cỗ năng lượng ba động mờ mịt. Thấy lực chiến đấu kinh người của đám cử viên, đám thợ săn lạnh như băng, tuyệt vọng. Nhưng Dương Lăng không sợ mà mừng. Triệu đám người thi vu vương và Hắc long vương ra, chỉ huy bọn nó mai phục trong đám bụi rậm xung quanh, sau đó bố trí ra cấm chế. Bây giờ, trong ma thú đại quân đã có ma pháp sư hỏa hệ trời sinh là liệt hỏa tinh linh, có ma thú phi hành như giác phong thù, hấp huyết biên bức, lôi điểu, phi long, chỉ thiếu ma thú chuyên môn tấn công trên mặt đất. Sả tuyến của tà nhãn và địa thứ của con nhện lông đỏ khiến kẻ khác khó có thể đề phòng, nhưng tốc độ quá chậm, mà lực chiến đấu cũng thấp, không thể nào tạo thành uy hiếp chết người với kẻ thù cường đại. So sánh với ma thú cấp thấp như tà nhãn và con nhện, thì đàn cự viên trước mặt không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại, vô cùng mạnh mẽ, nhanh như tia trước. Nếu mặc thêm một bộ trọng giáp nữa thì chính là một đám trọng binh trên chiến trường. Thuần hóa hơn 10 con ma thú mạnh mẽ như vậy, thì lực chiến đấu còn mạnh hơn mấy ngàn người, thậm chí mấy vạn binh lính, có thể giải quyết khuyết điểm của ma thú đại quân ở phương diện tiến công mặt đất. Đông, đông, công kích của đám thợ săn không tạo ra uy hiếp gì với đám cự viên, ngược lại làm cho bọn nó phát hung tính. Sau một tiếng giít, hơn 50 con cự viên lao đến như cơn gió, vừa chạy vừa dùng sức đánh mạnh vào ngực mình, phát ra tiếng động trầm thấp. Càng đánh càng điên cuồng, càng chạy nhanh hơn, hàm răng sắc bén, mạch máu to lớn, có thể thấy rõ được. Hừ, tới tốt, ngay khi mọi người hồn phi phách tán, Dương Lăng hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt khởi động cấm chế. Lập tức, hầu hết cự viên đều chấn động cả người, tốc độ giảm mạnh, như bước vào ao đầm đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là, từ trong các bụi cỏ, ngọn cây và đám loạn thạch xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám ma thù. Giác phong thú và con nhện còn đỡ, nhưng công kích của đám ma thú cao cấp như phi long, cổ nhị bang đức, hắc long vương khiến đám cự viên âm thầm kêu khổ. Ra lệnh cho thi vu vương chỉ huy ma thú đại quân cuốn lấy đám cự viên lâm vào cấm chế, dương lăng lao thẳng đến vài con cự viên phản Ứng nhanh nhẹn, chạy ra ngoài trước khi cấm chế kịp khởi động. Ma thú mạnh mẽ như thế này, mất một đầu đều là tổn thất rất lớn. Vừa bị Dương Lăng đá bay ra ngoài, vài con cử viên dữ tợn vừa rít lên, vừa điên cuồng lao tới. Mặc dù không rõ cấm chế trước mặt là chuyện gì, nhưng chúng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Hiểu rằng đồng bọn không cẩn thận bước vào cạm bẫy của Dương Lăng. Phẫn nộ, điên cuồng chiều khai tấn công, muốn đem Dương Lăng xé tan thành trăm ngàn mảnh. Hừ, xem nắm tay ai cứng hơn, xem ai mạnh hơn, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Không hề tránh nắm tay to lớn của cự viên, không hề thua kém đấm mạnh một cái về trước. Tu luyện luyện thể vô quyết, thân thể được cường hóa, cho dù không mặc vào băng phong vương tỏa và khởi động đại địa thủ hộ, thân thể của hắn cũng đạt đến trình độ kinh người. Ngay cả Hắc Long Vương và Siêu Giai Ma Thú cũng không tạo ra uy hiếp chí mạng đối với hắn, thì đám cự viên mới là cựu cấp đỉnh phong càng không cần phải nói. Ngược lại, có thể lấy chúng nó để luyện thân thể, xem thân thể của mình mạnh đến mức nào chịu một quyền của cự viên thân thể dương lăng rung lên nhưng đối phương lại bị một quyền của hắn đánh bay ra ngoài nhưng ngạc nhiên là cự viên đứng lên rồi vừa diết vừa lao tới so sánh với hắc long vương thì thực lực mặc dù kém một bậc nhưng năng lực đả kích còn mạnh hơn như là người máy vậy hoặc là một tên đánh không chết cùng lúc đó vài con cự viên cũng bay lại Dựa vào thân thể mạnh mẽ và tốc độ nhanh, dương lăng không mặc băng phong khôi giáp, không dùng thổ độn pháp thuật, cùng đám cự viên tiến hành cận chiến. Càng đánh càng hăng, khiến đám cự viên kêu lên thảm thiết, tốc độ nhanh như tia trước lưu lại một vệt dài trên không trung, Quyền đánh, cước đá, không chỗ nào không vào, phát huy hết ưu thế của vũ vu, đánh cho mấy con cự viên ra thịt dày thâm tím mặt mày, máu chảy đầm đìa. bị cấm chế hạn chế hơn bốn mươi con cự viên còn lại bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều bị suy giảm bị đám người thi vu vương và hắc long vương dẫn ma thú đại quân vây khốn thiên diện nguyễn điêu lấy hắc long vương và phi long vương làm bản thể hóa ra rất nhiều viễn thể thậm chí biến ra hơn mười con nhìn giống hệt như cự viên chỉ huy bọn nó vây quanh đám cự viên lâm vào trong cấm chế Tử thử băng băng càng âm hiểm hơn Dựa vào tốc độ siêu nhanh lẻn trong ma thú đại quân bay lên hạ xuống, nhằm chuẩn cơ hội liền phun ra một ngụm hàn khí lạnh như băng, đem đám cự viên không kịp ứng phó đóng thành băng côn. Sau khi lâm vào cấm chế và mai phục của ma thú đại quân, đối mặt với vô số ma thù, đối mặt với công kích điên cuồng của chúng, đám cự viên đã mất quyền kiểm soát, vốn còn định xông ra bắt hai mấy tên thợ săn tiến vào trong rừng rậm bắt về làm thức ăn. Thì không ngờ lại thành con mồi của Dương Lăng. Đây là một thương nhân nho nhỏ. Nhìn ma thú đại quân ở khắp nơi. Nhìn từng con cử viên ngã xuống. Lại nhìn Dương Lăng đang thể hiện uy phong. Ở bên ngoài cấm chế. Đám thợ săn chấn động. Cả nửa ngày cũng không bình tĩnh lại. Nhất là mỹ nữ Phất La Luân Ti. Không thể nào nghĩ được rằng. Đầu bếp mà mình cố sức lôi kéo. Lại là một cao thủ mạnh đến thế.